Chương 9, nghe họ trò chuyện tôi mới biết họ là những vận động viên chạy nước rút chuyên nghiệp, buổi tối phải tập luyện dưới mưa xong liền chạy đến quán cà phê trú mưa, vận động viên vất vả thật đấy, tôi không biết nói gì nên chỉ có thể im lặng nghịch điện thoại, về đến ký túc xá chưa, người nhắn tới là bố tôi, rồi à, tôi không muốn làm bố phải lo lắng thêm nữa, màn hình liên tục hiện dòng chữ đối phương đăng nhập, tôi tự nhiên thấy rất bối rối. Tôi cứ nghĩ bố sẽ nói cho tôi rất nhiều chuyện nhưng những gì tôi nhận được lại là dòng chữ nếu không đủ tiền sinh hoạt cứ nói với bố, đừng sợ gì cả, con còn có bố, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, tôi bỗng bực khóc, tôi không biết bố tôi đã nghĩ về điều đó bao lâu trước khi xóa tất cả và cuối cùng lựa chọn để tránh đề cập đến nó, chỉ để tôi không cảm thấy sợ hãi, dạ vâng, tôi nhắn lại cho bố, còn đâu không, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, tôi giật mình đến mức nước mắt ngừng rơi. Đến khi tôi nhìn lên thì thấy cậu cũng đang nhìn tôi, không, à vừa rồi hết bao nhiêu, tôi không biết, cậu lười biến ngồi trên sofa, ngã người ra sau, quẹt thẻ, vậy thì, tôi tính nhẫm, tôi sẽ trả cậu 700 tệ, cậu ấy không nói gì cả, tôi chuyển tiền trực tiếp cho cậu ta, nhìn vào tên quy chắc chỉ có một chữ cái T, có lẽ là chữ cái đầu của tên cậu. Tôi muốn ghi thêm chú thích gì đó nhưng nghĩ đến việc sau khi chuyển tiền chúng tôi chẳng có chút liên hệ gì trong tương lai nên lại thôi chấm một năm. Khoảng 10 phút sau, mưa tạnh, tôi đến quầy thu ngân để mượn một chiếc ô, chuẩn bị rời đi. Bây giờ cậu về ký túc xá không sợ sao? Tri thần đột nhiên nói, tôi nhìn đồng hồ và nhận ra giờ đã là 11 giờ, tôi không nhịn được mà thở dài. Ký túc xá của tôi vốn nổi tiếng nghiêm khắc, để chúng tôi hộ tống em gái về cho. Cậu bạn đối diện đề nghị. Đúng rồi đó, trời tối xuống núi rất nguy hiểm mà nhất là con gái nữa, tôi, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ về điều này, vì tôi đâu biết bọn họ, vừa định mở lời từ chối, đi thôi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện trì thần cầm điện thoại đứng lên, tôi đi xuống núi cùng bọn họ trong sự thấp thỏm đường xuống núi tuy có đèn đường nhưng lại có cầu thang và nhiều ngã rẽ, quả thực có chút kinh hải, may mắn thay, tôi đã đi cùng họ. Ba người con trai đi trước mặt tôi, trì thần lười biến châm điếu thuốc rồi chậm rãi đi ở phía sau, đến cửa ký túc xá, trì thần đưa mắt ra hiệu cho một cậu bạn, lão đại, lại là em à, cậu bạn đó có chút bất lực, mày giỏi ăn nói nhất, một cậu bạn khác cười ranh mảnh, cậu bạn kia không còn cách nào khác liền đi đến cửa sổ phòng của người gì trong ký túc xá, cô ơi, gọi nhưng đèn không sáng, chị, chị, chị gái xinh đẹp, cuối cùng thì đèn cũng sáng. Cái thằng lẻo mép này, vài tên con trai phía sau cười tiết mắt, gây tiếp theo, cửa sổ được mở ra và dì ký túc xá lúc này đã xỏa tóc đi ngủ rồi. Chị ơi, chị ơi, đây là em gái em, tại mưa to quá con bé không kịp về, chị mở cửa cho em gái em được không chị? Trời mưa to như vậy ra ngoài làm gì? Dì ký túc xá tức giận nói, chị, chị, cậu ta kì kèo, kéo bà dì ký túc xá một cách gượng gạo, chị cứ mở cửa đi mà a a a a. Thanh âm này khiến tôi nổi da gà nhưng nói lại hiệu quả, không có lần sau, em biết rồi à, cậu ta vội vàng quay lại và bảo tôi nhanh lên, trì thần vẫn chỉ im lặng đứng đó, tôi vội vã nói lời cảm ơn với họ rồi chạy vào, đến khi nhìn lại thì cả bốn người đã quay đi, trì thần bước đi rất chậm, hình như lại châm một điếu thuốc, ánh sáng yếu ớt chậm rãi mờ dần ở phía xa, trở về phòng, sau khi tắm rửa xong tôi liền nằm trên giường, lấy điện thoại ra. Ngón tay dừng lại ở hộp thoại của châu mộ, tâm trạng của tôi rất phức tạp, cuối cùng tôi đã xóa hộp thoại của cậu ấy, sau đó xóa bạn bè, ngoài việc xóa bạn bè, tôi còn xóa những ứng dụng khác, đều xóa hết những gì liên quan đến cậu ấy, làm xong những việc này, tôi nằm lặng im, không có khổ sở như tưởng tượng, thay vào đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.